các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông đều cùng lúc giật mình, vội đưa tay lấy điện thoại ở trong túi ra, vừa giật phím trước thì nhận ra đó là số máy lạ. Mở máy lên nghe thì từ đầu dây bên kia thì một đồng nghiệp của Phong vội vàng nói: "Anh đang ở đâu vậy? Chúng tôi nhìn ở cô gái đi cùng với Tú tên là Lan đã giết chết anh ta trong xe rồi bỏ trốn rồi." Phong liền gấp gáp nói: "Thật sao? Nhưng tại sao anh biết được cô ta là hung thủ, giết chết Tú chứ?" Tiếng nói vội vã của người đồng nghiệp bên kia lại tiếp tục. Chúng tôi đã xác nhận được thông tin từ một người. Người này nói đã nhìn thấy túm một cô gái trong xe giết chết, rồi rời khỏi xe bắt taxi bỏ trốn. Còn nữa, chúng tôi đã hỏi và điều tra về chiếc taxi đó. Cũng chính là tài xế đó đã khai báo đã đưa cô gái đó đến căn nhà của anh đang ở và đón một bé gái rời đi. Chúng tôi có thể khẳng định đó chính là cháu của anh, Phong ạ. Nghe tới đây, Phong quá bất ngờ. Anh đạp mạnh chân phanh làm chiếc xe đột ngột dừng gấp lại. Cục may đằng sau không có xe gật, hồng bị hất về phía trước đập đầu mạnh vào cửa kính nhưng chỉ bị xước nhẹ ngoài da. Phong gấp gáp nói: "Hiện tại con bé đang ở đâu vậy?" Anh vẫn thật bình tĩnh: "Chúng tôi đã cắt cử người tới căn nhà đó rồi. Địa chỉ tôi cũng đã gửi qua cho anh rồi mà. Anh chưa đọc hay sao?" Phong không nói thêm một lời nào, tắt nhanh điện thoại nhìn vào màn hình, đúng như lời của Phong lời đồng nghiệp đã nói thì là có tin nhắn được gửi tới. Do quá lo lắng cho bé Thảo nên Phong không để ý tới điện thoại của mình. Xem qua tin nhắn, biết được địa chỉ nơi chiếc taxi kia đưa Lan và bé Thảo tới căn nhà đó, Phong lập tức nổ máy, quay đầu xe hướng thẳng tới địa chỉ trong tin nhắn điện thoại với một tốc độ nhanh nhất. "Triển ơi, cậu mở cửa cho tôi vào nhà với, tôi tới rồi." Đứng trước cửa nhà lúc này là một người phụ nữ chạc tuổi năm mươi, gương mặt lạnh lùng và không hề có biểu cảm. Cánh cửa được từ từ mở ra một bên. Người bên trong lúc này chính là Chiến. Nhìn người phụ nữ bên ngoài, Chiến liền hỏi: "Sao giờ bà mới tới đây vậy?" "Cậu không nhìn thấy sao? Tôi phải chuẩn bị đồ mà. Không phải cậu muốn tôi giúp gọi hồn của cô gái đã chết trong căn nhà này về đó hay sao?" Chiến bước lùi lại phía sau, ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ bên ngoài đi vào nhà. Đợi bà ta vào trong, Chiến liền đóng cửa lại. Nhìn người phụ nữ đứng ở bên cạnh, Chiến liền hỏi. Bà chính là thầy Ngân hay sao? Trong điện thoại của bà đã nói, có thể gọi hồn cô ấy về đây thật à? Người phụ nữ có tên thầy Ngân liền gật đầu rồi nói với Chiến. Đúng vậy, cậu cứ yên tâm đi. Cậu có thể tin vào những việc tôi sắp làm tới đây là thật. Nhưng việc tôi làm sẽ làm cho cậu tin tôi. Nào, giờ thì vào nhà thôi. Người chết oan thường quanh quẩn nơi cô ấy đã chết. Nhưng xem ra có thứ gì hay một lý do nào đó đã làm cho linh hồn của cô ấy rời khỏi căn nhà này. Triển liền nói. Khoan đã, nhưng tại sao tôi lại thấy cô ấy ở nhà của một người bạn? Việc này nghĩa là như thế nào? Nếu như theo lời của bà thì hồn ma của cô ấy đã rời khỏi căn nhà này vì một lý do nào đó, chẳng lẽ là vì đứa bé? Thầy Ngân liền ngạc nhiên hỏi. Đứa bé sao? Đứa bé đó là gì của cô ấy vậy? Phải. Những lần tôi nhìn thấy được linh hồn của oanh thì đều có mặt của bé Thảo. Chính con bé là con gái của oanh, con bé đó cũng ở đó. Thầy Ngân đứng trước mặt của Chiến, liền gật đầu rồi nói: "Cô gái mà cậu muốn tôi gọi hồn về tên là Oanh. Ừm, tôi hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Linh hồn của cô Oanh kia đã rời khỏi đây chính là vì con của cô ấy. Còn vì sao cậu có thể nhìn thấy được? Là vì cậu có khả năng đặc biệt." mà không phải ai cũng có được đâu. Thầy Ngân bước từng bước về phía trước của căn phòng của anh theo chỉ định của Chiến đang đi ở phía sau. Dừng lại quay người ra phía sau, thầy Ngân liền nói với Chiến, sau khi lúc cả hai đang đứng trước cửa của căn phòng, thầy Ngân liền nói: "Giờ thì vào bên trong thôi. Nhớ kỹ sắp tới khi tôi dùng cách của tôi gọi được linh hồn của anh trở lại căn phòng này, hãy nhớ những gì cô ta sẽ nói với cậu." Nếu cô ấy có nhờ cậu giúp việc gì đó, thì tâm nguyện còn đang giang dở của cô ấy khi còn sống, đó chính là điều chắc chắn. Hãy nhận lời và đừng từ chối cô ấy. Cậu hiểu ý của tôi nói chứ. Chiến liền gật đầu, đưa bàn tay lên mở cánh cửa. Chiến liền nói. Được rồi, tôi biết mình phải làm gì. Dạ, mời thầy vào bên trong. Đây chính là phòng, nơi mà năm xưa đã xảy ra việc thương tâm, dẫn đến cái chết của cô anh. Chiếc xe ô tô của Phong dừng trước cửa của căn nhà theo địa chỉ của một chiến sĩ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net